Trước tiên thì không nói đến việc từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ. Ngay đến cả thành viên của Thiết Huyết Kỵ cũng thật sự là quá lợi hại. Hơn nữa bọn họ tràn gặp khí thế. Các loại khí thế này không thể ngăn cản, khiến cho quân của Lăng Hào thì uh, kinh tâm sợ hãi. Giết ngựa. Đây là lựa chọn tốt nhất với tình huống trước mắt. Chỉ cần làm cho bọn họ từ trên kỵ binh thành bộ binh mới có thể giết chết bọn họ dễ dàng được. Một tên kỵ binh trong tình huống bình thường có thể đồng thời đối kháng với cả năm tên bộ binh, đây chính là ưu thế của kỵ binh. Kỵ binh tính cơ động cao, khi thế hiên ngang của kỵ binh thì bộ binh không cách nào so sánh được, chỉ có thể đem kỵ binh biến thành bộ binh, bọn họ mới mất đi loại ưu thế này. Sau lưng của Lang Hào, cờ lớn được huy động có quy tắc, quân của Lăng Hào đang vây khốn đám người từ Ngạo Thiên lập tức thay đổi sách lược, tất cả binh khí đều đâm về phía chiến mã ở dưới thân bọn họ. Con người có võ công cao tuyệt đến đâu, có thể ngăn đao chặn kiếm, nhưng ngựa thì tất nhiên chỉ là ngựa. Nó không có cách nào ngăn cản được binh khí từ bốn phương tám hướng đâm đến. Tiếng hí dài đau đớn liên tục vang lên. Chiến mã ở dưới thân của Thiết Huyết Kỵ, bao gồm của cả Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ trong đó, lần lượt đổ xuống. Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ vào một giây trước khi mà chiến mã đổ xuống, đã nhún người rời khỏi lưng ngựa. Nhưng có rất nhiều thành viên Thiết Huyết Kỵ không được may mắn như vậy. Bởi vì vận động mạnh, lại thêm thân thể sống bị thương làm cho suy yếu. Lúc chiến mã đổ xuống, bọn họ đồng thời cũng vô lực ngã xuống mặt đất. Ngay lập tức thì vô số binh khí đã đâm vào người bọn họ để lại chi chít lỗ thủng Từ ngạo thiên thấy vậy nổi giận ngầm lên một tiếng. Họ đến trước mặt vài thành viên của thiết huyết Kỵ giúp bọn họ đỡ đợt đao kiếm đang đánh tới. Nhưng ngăn được mặt trước thì mặt sau hở lưng. Đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm. Từ ngạo thiên quay đầu nhìn lại Thì nguyên lai like là địch nhân thừa cơ nó không phòng bị Một thanh trường mâu từ sau lưng của từ ngạo thiên đã đâm trộm tới Mà một thành viên của tiết huyết kỵ Vì đỡ cho nó một mâu này Lúc này thì trước ngược đã xuất hiện một cái lỗ lớn Máu không ngừng phun ra từ nó Thành viên tiết huyết kỵ đó nhìn từ ngạo thiên mỉm cười Yếu ớt mà nói Chủ công bảo trọng Nói xong cả người chậm rãi ngã xuống Từ Ngạo Thiên vội vàng đưa tay kéo hắn lại, nhưng thi thể của thành viên thế huyết kỷ đó đã ngay lập tức bị vô số đao kiếm xuyên qua. Từ Ngạo Thiên ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn cố thi thể đã nát bếp, một cỗ cảm giác y phẫn chậm rãi xông lên đầu. Đột nhiên nó ngửa mặt lên trời hú dài, sau đó như nổi điên xông vào địch quân. Đang kém giết ở bên kia, thì Phương Tử Vũ đột nhiên nghe tiếng hú dài của Từ Ngạo Thiên, bất giác dùng mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Từ Ngạo Thiên dường như đã nổi điên, hoàn toàn không để đến đao kiếm đang đánh tới, dùng một loại đấu pháp lấy hạ đổi mạng. Phương Tử Vũ giống giận, chém giết xông về phía của Từ Ngạo Thiên hỗ trợ. Đột nhiên một thanh trường kiếm vô thanh vô tức đâm đến sau lưng của Từ Ngạo Thiên. Phương Tử Vũ vội vàng hét lên, "Ca, cẩn thận." Từ Ngạo Thiên toàn thân rung nhẹ, trường kiếm sau lưng vào lúc này cũng đồng thời đâm vào cơ thể của nó. Từ ngạo thiên xoay người lại, một kiếm chém xuống đầu của kẻ đâm lén, lại nhìn về phía của phương tử vũ, trên mặt hiện ra vẻ cười khổ. Phương tử vũ ngơ ngác đứng đó, cánh tay đang giơ cao, mắt mở trừng trừng nhìn thân ảnh của từ ngạo thiên bị đám người che lại. Phương tử vũ một tay vẫn ở trên không, một tay nắm chặt trường đau, không tin vào mắt mình, ngơ ngác nhìn biển người phía trước, trong miệng lẩm bẩm, Ca, ca. Nhắm hai mắt lại sống chết ngăn lại dòng nước mắt đang trào ra. đột nhiên nó cảm thấy huyệt ấn đường dần dần. tiếp đó huyệt thiên trung cũng nhảy lên, sau đó là huyệt cựa khuyết, rồi huyệt nhân trung, vân vân. đến cuối cùng thì toàn bộ cơ hồ huyệt vị trên cơ thể của phương tử vũ đột nhiên rung lên mãnh liệt. máu nóng toàn thân trong nhảy mắt dường như sông lên đỉnh đầu. ca! phương tử vũ tay phải nắm chặt trường đao, ngửa mặt lên trời hét lớn. Phát tiết nội oán hận vô tận và kiều hận sâu sắc trong sương tùy. Một cỗ lực lượng không gì địch nổi, lập tức từ trên người của Phương Tử Vũ mà phóng ra ngoài. Âm âm âm âm, đánh bay tất cả quân lính đang vây quanh nó. Đôi mắt của Phương Tử Vũ chậm rãi mở ra. Những kẻ đang có mặt ở đó đều dùng mình hoảng sợ. Đó là đôi mắt gì? Hai điểm sáng đỏ như máu. Con ngươi, lòng trắng cũng biến thành màu đỏ hai điểm đỏ như máu khủng bố phát ra ánh sáng lập loè. Đột nhiên một cỗ khí thế hủy thiên diệt địa từ trên người của Phương Tử Vũ tán ra, thân thẳng vững chãi như núi, bá khí lẫm liệt, mái tóc dài tung bay theo gió, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nét cười lạnh lẽo, tựa như thái cổ ma thần ngạ thị chúng sinh. Lá khô ở xung quanh tự động bay lên, bay đến còn cách thân thể một trượng đều tan thành bột phấn theo gió bay đi. Loại khí thế hủy thiên diệt địa, duy ngã độc tôn này khiến cho mỗi người đang có mặt ở đây đều run sợ vỡ mật. Quét mắt nhìn đám binh sĩ đang ngây ngốc, hai chân run rẩy vì sợ ai ở xung quanh đó. Phương Tử Vũ khẽ nhếch khóe miệng, giọng nói băng lãnh quanh quẩn bên tai mọi người. Tất cả các ngươi, đi chết hết đi! Trên chiến trường ngay lập tức thì chân khí bộc phát, sát khí thì sung thiên. Chiêu thức đơn giản nhất, tay phải khẽ vuốt. Một đao quét ngang đám quân, chân khí tuôn ra mênh mông như là đại dương, bắn về phía đám người. Một tên đại hán đứng gần nhất thì kẻ hứng chịu đầu tiên, kêu thảm một tiếng, thân thể từ từ ngã xuống mặt đất, hộc máu mà chết. Đao khí tiếp tục mở rộng, đao khí mãnh liệt nhảy mắt xé mở lồng ngực của đám binh sĩ. Tiếp đó đơn giản chỉ là một chàng đơn phương chém giết. Phương Tử Vũ nhảy vào đám người, cương đao trong tay tự nhiên chém bổ đâm gạt chặt tạo nên một cơn mưa máu nhiễm đỏ toàn thân của nó. Chiêu thức đơn giản nhất tạo thành thương tổn lớn nhất cho địch nhân. Động tác đơn giản, phương thức công kích đơn giản, đẹp đến hoàn mỹ như là linh dương gãi sừng không thể tìm thấy dấu vết. Chiến trường giờ đây đã trở thành a tỳ địa ngục, mà phương tử vũ giống như là ác ma trồi lên từ địa ngục ấy. Trường đao trong tay như là lưỡi hái, mau chóng chặt lấy sinh mệnh. Lá khô bay đầy trời. Chân khí tuôn trải hòa với cả đạo khí lạnh thấu dương tung hoành ngang dọc sát khí xung thiên. Không một ai dám phản kháng, không một kẻ nào có năng lực phản kháng. Tất cả đều chôn tránh nó thật xa, sớm đã run sợ đến vỡ cả mật. Còn hơn 10 tên chết huyết kỵ vây lại thành vòng xung quanh của Từ Ngạo Thiên, đem nó bảo vệ ở bên trong. Lúc này bọn họ cũng hoảng sợ nhìn Phương Tử Vũ đã nổi điên giết chóc, vẻ mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là Phương Tử Vũ sao? Đây là nhị chủ công sao Người mà bình thường vẫn không thích nói chuyện Về mặt lạnh lùng đây sao Bọn họ mặc dù đã sớm biết Phương tử vũ công lực cao tuyệt Võ công công thiên Nhưng mà không thể nào tưởng tượng được Cái thân thể nhìn trông có vẻ là gầy gò ấy Lại tiềm tàng lực lượng đáng sợ đến như vậy Nhất phu đương quan Vạn phu mạc địch Mà không chỉ là chết huyết kỷ Bao gồm cả quân lính có mặt tại đó Và lăng hào đang quan chiến ở phía xa Trong đầu tất cả mọi người đồng thời cùng nổi lên một câu nói. Nhớ đến Quan Vũ năm xưa có danh xưng Nhất Phu đương Quan, Vạn Phu Mạc Địch, bất quá cũng chỉ như thế này mà thôi. Lăng hào ở phía xa trợn mắt nhìn chầm chằm Phương Tử Vũ, sắc mặt biến hóa vô số lần. Cuối cùng trở về một màu trắng bạch. Hắn biết rằng là bản thân đã đụng vào một kẻ không nên đụng. Võ công của Phương Tử Vũ, khí thế của nó vào lúc này, như nó không ngừng thu lấy sinh mệnh. Còn một đám binh sĩ xung quanh chỉ có thể để mặc cho người ta chém giết, ngay cả ý niệm phản kháng cũng chẳng có. Tất cả những điều này có thể dùng thần tích để mà hình dung, không, không phải là thần tích, có lẽ dùng ma tích càng thêm chuẩn xác hơn. Phương Tử vũ vào lúc này hoàn toàn là một đầu ác ma, ác ma từ địa ngục ngói lên, toàn thân nó nhuộm đậm máu tươi, não tương nội tạng dính đầy toàn thân, nhưng nó chẳng quan tâm, hai mắt đỏ bừng bừng, khuôn mặt mang theo một nụ cười tàn nhẫn. Tiếp tục thi hành bổn phận của ác ma Kiệt tác của ác ma Giết chóc Giết chóc điên cuồng Phương Tử Vũ đã muốn làm điên cuồng Giết chóc là ý nghĩ duy nhất của nó Mặc kệ là người hay vật Chỉ cần hắn có thể nhìn thấy Đều phải giết Nhìn Phương Tử Vũ hung bạo tiến lên Thì ở mỗi một đao hắn đánh ra Đều có hai người bị chặt ngang người Một cảm giác sợ hãi dâng lên Từ trong nội tâm mọi người Bộ khí tức trấn nhức trong lòng kia cũng giống như là đã tiến nhập vào trong tâm lý của mọi người cho đến lúc này mới phá phong mà ra. Rất nhiều người đang run dày sợ hãi thật sâu nhìn lãnh huyết ma vương Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ cảm giác ngoại giới nơi này chẳng gặp màu đỏ. Hơn nữa ở sâu trong nội tâm, đối với cả loại huyết sắc màu đỏ tươi này, hắn thậm chí có một loài kích thích ở sáng tạo loại da máu đỏ này. Hắn muốn đi giết chóc điên cuồng, muốn giết sạch mọi người. Đây là máu sao? Màu máu đẹp quá, màu máu đỏ đẹp quá. Ở trong lòng hắn thầm tán thường, nhưng một cảm giác bi thương cũng dâng lên trong lòng quán, vô tận bi thương giống như từ thời viễn cổ chảy đến, giống như trải qua vô số năm tháng tang thương lắng đọc ở sâu trong nội tâm quán. Mọi người ở trên chiến trường cũng bị loại tâm trạng tuyệt vọng sợ hãi kia biến thành vô tận bi ai, không thể khống chế tâm trạng thương tâm ở trong thiên địa bi ý giống như là mênh mông vô biên vô hạn. Nhang Hào ở bên ngoài trận chiến vẫn nhu cũ gắt cao nhìn chằm chằm Phương Tử Vũ, ánh mắt biểu lộ chút kính nể, ghen tị và có một chút hạ ý. Phương Tử Vũ, người rốt cuộc là loại người gì? Một người, chỉ có một người lại có thể ngăn cản hoàn toàn hai vạn quận đại quân, thậm chí giết hai vạn người kêu cha gọi mẹ trốn chạy khắp nơi. Giờ đây chiến trường hoàn toàn trở thành sân khấu của một mình Phương Tử Vũ biểu diễn. Hắna một mình tận tình độc diễn. Mọi người chẳng qua cũng chỉ là con rối, con rối gỗ vận mệnh của bản thân đều nằm trong tay kẻ khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao khí của Phương Tử Vũ chém thân thể của mình thành hai nửa mà vô được phản kháng. Nhìn Phương Tử Vũ đang điên cuồng, khóe miệng của Lăng hào lộ ra ý cười chua xót và bất đắc dĩ, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Phương Tử Vũ, Phương Tử Vũ." Dùng sức hít vào một hơi, Lăng hào khôi phục lại vẻ thong dong như trước, xoay người hướng về người cầm cờ. Dùng cờ để mà truyền đạt mệnh lệnh, phía sau trầm giọng mà nói, lệnh cho tất cả đại quân nhân mã không quản trả giá hết thầy, phải giết chết bằng được tuyên phương tử vũ. Cắn chặt hàm răng lại, Lăng Hảo gằn từng tiếng, người này tuyệt đối không thể lưu lại. Người cầm cờ ở phía sau có chút sừng sốt, sau đó liền huy cờ ra lệnh toàn diện tấn công phương tử vụ. đúng vào lúc này thì một gã phó tướng bên cạnh lăng hào bỗng nhiên chỉ hướng Đông Hải Thành mà kêu lên: tướng quân, mau nhìn kia! Lăng hào theo ngón tay của phó tướng đang chỉ nhìn về phía của Đông Hải Thành, chỉ thấy cửa thành Đông Hải mở rộng ra, gần như tất cả tướng sĩ và dân chúng trong thành đều tràn ra ngoài thành, trong tay mỗi người đều cầm vũ khí, thậm chí một ít hài đồng và lão nhân còn cầm theo tảng đá ở trong tay. Mà lao về phía hai vạn quân của Lăng Hảo. Thì ra khi mà Từ Ngạo Thiên và Phong Tử Vũ và Thiết Huyết Kỵ đều lâm vào vòng vây của kẻ địch, Thì quân dân toàn thành nhìn thấy đã sớm nhấn hại không được nữa. Đúng lúc đó Lý Phong đã kêu lên, Ôi mẹ ơi, hai vị chủ công của chúng ta đi ra ngoài liều mạng, Mà chúng ta lại phải ở chỗ này nhìn bọn họ chịu nhục. Lão Tử không nhịn được, người nào có tâm huyết, có lương tâm, Thì đều hãy cùng Lão Tử ra ngoài mà liều mạng đường sĩ và dân chúng toàn thành đã sớm bị tinh thần ấy của đám người từ ngạo thiên cảm động. ở dưới lời nói của lý phong lại càng trộn rộn như là kiến bò trong trào nóng. chờ sau khi mà cửa thành mở rộng, thì gần như là nhân mã toàn thành tất cả đều xuất động, mọi người dơ tảng đá, dơ mộc côn trong tay hô to: chủ công, chúng ta đến đây. tiếng hô to liên tiếp không dứt ở bên tai. Tất cả binh lính dân chúng ở trong thành Đông Hải Ổn ồn, ồn lao về phía chiến trường Trên chiến trường thì bọn binh lính của Lăng Hào Đã sớm bị Phương Tử Vũ dọn cho kiết đàm Lại nhìn thấy tình huống như vậy thì đều bỏ chạy tán loạn Không ai cho rằng đây là một hành vi đáng xấu hổ cả Dưới tình huống như vậy mà lựa chọn chạy trốn Mới là sáng suốt Lực lượng của dân chúng là cường đại nhất mà Lăng Hào lắc đầu cười khổ Hắn biết mình đã thua Hơn nữa là thua toàn tập thua bởi lực lượng của dân chúng, thua bởi sự điên cuồng của Phương Tử Vũ, càng thua bởi vì trí kế của Từ Ngạo Thiên. Khó trách mà Từ Ngạo Thiên lại dám lấy lực lượng của hơn 100 người mạnh mẽ ngăn cản hai vạn đại quân. Chỉ ra là hết thảy đã sớm nằm trong kế hoạch của án. Từ Ngạo Thiên đâu phải thằng ngốc, dựa vào 2000 người chống lại hai vạn đại quân là tuyệt đối không có khả năng thắng, cho nên hắn đã sớm nghĩ đến mượn lực lượng của dân chúng. Tuy rằng hắn thật sự là không đành lòng ly lụy đến dân chúng, nhưng hắn cũng biết rằng muốn đánh thắng trận này chưa có thể dựa vào lực lượng của mấy vạn thân chúng trong thành. Từ ngạo thiên lấy một trăm kỵ binh ngạnh kháng hai vạn đại quân, mặc dù biết rõ là đi chịu chết, nhưng hắn biết chỉ có như vậy mới có thể kích phát ý chí chiến đấu của dân chúng, khiến cho bọn họ sinh ra đồng tình. Nói cách khác, kết cục này đã sớm nằm trong tính toán của từ ngạo thiên. Từ ngạo thiên cũng dự đoán được bản thân thực sự có thể chiến từ xa trường, nhưng hắn không oán không hối. chẳng qua hắn không nghĩ tới, bởi vì mình gặp chuyện đã khơi dậy ma tính trong cơ thể của phương tử vũ, khiến toán đại phát cuồng tính, huyết thiên tứ phương. lúc này lăng hào lắc lắc đầu cười khổ nói, từ ngạo thiên phương tử vũ, các người thắng rồi, lăng hào ta thua tâm phục khẩu phục. rất lời lăng hào phi thân lên ngựa kéo theo ngựa mà nói, kim minh rút quân, lăng hào thì không hổ là nhất đại danh tướng, tới thông giông đi cũng tiêu sái, có thể thả thì thả, có thể thu thì thu, biết rõ bại cục đã định, ở lại hy sinh vô ích không bằng tạm thời lưu lại bảo tồn thực lực. Quay đầu lại nhìn từ ngạo thiên đã hôn mê đang được thiết huyết kỵ bảo vệ và phương tử vũ vẫn còn đang điên cuồng chém giết, lăng hào bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, kéo mạnh dây cương quát đi. Rồi theo con đường lúc trước để mà chạy vội đi Một trận chiến lại có kết cục kịch tính như là một vở kịch như vậy Một trận chiến ngoài thành Đông Hải được ca ngợi là Thiên cổ danh chiến lưu danh sử sách Từ ngạo thiên phương tử vũ Dẫn theo một trăm tiết huyết kỷ Chống lại hai vạn đại quân của Lăng Hào. Cuối cùng thì bước lui đại quân của Lăng Hảo Tuy rằng bước lui đại quân là công lao lớn của quân dân toàn thành Nhưng mà khi tới miệng của những người không biết thì hoàn toàn đều do bản lĩnh của Từ Ngạo Thiên, Phương Đầu Vũ và Thiết huyết Kỵ dọn cho Lăng Hào vỡ mật không dán tai chiến. trong khi đó thì hơn 100 trăm huyết Kỵ đến cuối cùng chỉ còn lại hơn 12 người. 12 người này từ nay trở về sau lại được quân dân toàn thành Đông Hải ca ngợi là anh hùng thập nhị vệ. mà Từ Ngạo Thiên đã chịu trọng thương ở trong trận sinh tử không rõ. thập nhị vệ còn sống và Phương Tử Vũ đều viết thương đầy mình. Toàn thân trên giới không có chỗ nào hoàn hảo Khi mà cởi quần áo ra khiến người ta nhìn không nỡ Và cũng chính trong trận chiến này Đã khiến danh vọng của Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ Được đẩy lên đỉnh điểm trước nay chưa từng có Đám người ngày xưa như là Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý Gần đây là Vũ Văn Hóa, Vương Bạc, Từ Viên Lãng Thì toàn bộ đều bị gạt sang một bên Đông Hải Thành, nhân gian yên vui cuối cùng trước nô chạy nạn của nạn dân, hy vọng duy nhất của dân chúng, vô số người đều chạy về Đông Hải, không tới ba ngày thì nhân số của Đông Hải thành đã tăng vọt đến mức xưa nay chưa từng thấy. Sau 5 ngày thì các thôn trang các tiểu trấn xung quanh Đông Hải tất cả đều là người di chuyển. Bình lực của Đông Hải lập tức nhảy vọt từ hai người đến một vạn nà, năm nhân mã. Đây là lý do, là bởi vì Lý Phong bỏ lãnh vô tâm đã tiếp thu tác phong, chữ tinh. Vận lại của Tử Ngạo Thiên Từ đó đã lựa chọn kỹ càng tuyển ra Tiết huyết kỵ một trận chiến thành danh Vô số người đều lấy việc Gia nhập Tiết huyết kỵ là mục tiêu lớn nhất Trong cuộc đời mình Sau khi trải qua lựa chọn nghiêm khắc Thì thành viên của Tiết huyết kỵ được mở rộng tới 300 người Bởi vì Tử Ngạo Thiên vẫn hôn mê bất tỉnh Mà Phương Tử Vũ vẫn một mực Ở bên cạnh Tử Ngạo Thiên không thể phân thân Cho nên nhiệm vụ huấn luyện thành viên mới Của Tiết huyết kỵ đều dồn lên người của anh hùng thập nhị vậy. Năm <cười> <cười> ngày rồi, từ ngạo thiên đã hôn mê suốt cả năm ngày rồi. Năm ngày gần đây hắn suốt cao không ngừng, vẫn luôn hồn mê bất tỉnh. Có vô số đại phu danh y xem qua đều thúc thủ vô sách. Đông Hải Thành rất nghèo rồi, nghèo đến mức không có thứ gì để hắn tầm bộ. Đã nhiều ngày nhân số của Đông Hải tăng vọt. Mới qua năm ngày ngắn ngủi, nhân số của Đông Hải Thành, bao gồm cả các thôn chấn phụ cận đã muốn vượt quá mười vạn người. Hơn nữa con số này vẫn không ngừng tăng lên mỗi ngày. Cũng may mà Đông Hải Thành ở gần biển, có không ít người ra biển bắt cá mà sống. Hơn nữa đất đai của các hương trấn phụ cận rất là phì nhiêu, mỗi gia đình đều được phân một mảnh đất đai do lãnh vô tâm phân chia. Dân chúng đều đã tự canh tác lương thực trên mảnh đất mà mình được chia. Đối với cả vấn đề thu nhận dân chúng và phát triển của Đông Hải Thành, Phương Tử Vũ giao cho lãnh vô tâm và Lý Phong toàn quyền phụ trách. Mà thì ở trong phòng của Từ Ngạo Thiên, đóng cửa không ra. Năm ngày qua thì phương tử vũ ngày đêm đều tự cấp chân khí vận chuyển cho tử ngạo thiên kéo dài sinh bệnh choán. Giờ phút này thì hắn đã ở tình trạng kiệt sức, sắc mặt tái nhợt, mắt hóm sâu, cả người tiểu tụy rất là nhiều. Cộc cộc Phương tử vũ mới vừa vì tử ngạo thiên mà thu công, đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, hơi phun ra một hơi, nhẹ giọng nói Có chuyện gì vậy Lăng Nguyệt? Thanh âm trong trẻo của Lăng Nguyệt vang lên ngoài cửa. Phương đại ca muội mang một chút thức ăn đến cho Huynh đó Phương tử vũ bình thản nói Không cần Lăng Nguyệt vội vàng la lên Nhưng mà năm ngày rồi Huynh cũng chưa ăn gì cả Phương tử vũ lạnh lùng mà nói Ta không cần Nhưng mà Thôi đủ rồi Phương tử vũ lạnh giọng mà quát Nếu như không có việc gì Đừng làm phiền đến ta Ngoài cửa Lăng Nguyệt sau một lúc trầm mặt lại sợ hãi mà nói Vậy, vậy hãy để cho từ đại ca ăn một chút gì đi Huynh ấy bị thương, thân thể yếu đuối như vậy Không ăn chút gì, sao chịu được chứ Phương Tử Vũ quay đầu nhìn thóng qua từ ngạo thiên đã ngủ Năm ngày nay hắn chỉ lo vận công chữa thương cho từ ngạo thiên Đã hoàn toàn quên hắn còn chưa tới tích tốc kỳ Do không ăn năm ngày, khuôn mặt khỏe mạnh của từ ngạo thiên đã có chút lõm xuống Bác đắc sĩ thở dài một hơi Phương Tử Vũ nhẹ giọng mà nói, "Vào đi." Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, Lăng Nguyệt xinh đẹp bước hai chân cháo loãng nhẹ nhàng tiến vào. "Người cho huynh ấy ăn đi, ta muốn vận công, đừng có làm phiền ta." Phương Tử Vũ nói xong không để tới phản ứng của Lăng Nguyệt, liền tự nhắm mắt vận công. Lăng Nguyệt ngồi vào bên giường, nhẹ nhàng nâng đầu của Từ Ngạo Thiên lên cối. "À, lên đùi mình." Rồi đút cho hắn từng thìa, từng thìa nhỏ cháo loãng Chờ cho từ Ngạo Thiên uống hết cháo Lăng Nguyệt mới nhẹ nhàng nâng đầu hắn đặt lên giường Sau đó bưng bát cháo xoay người rời đi Khi mà đi đến cửa Ánh mắt phức tạp của Lăng Nguyệt liếc nhìn Phương Tử Vũ đang nhắm mắt nghỉ ngơi Sau đó mới nhẹ nhàng rời đi Ngay được tiếng bước chân của Lăng Nguyệt đã đi xa rồi Phương Tử Vũ chậm rãi mở mắt Lắc lắc đầu cười khổ Quay đầu nhìn từ Ngạo Thiên đang hôn mê Sau đó nhắm mắt tiếp tục điều tức cũng không biết là trải qua bao lâu, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Phương Tử Vũ đang nhắm mắt hỏi, "Chuyện gì vậy?" Ngoài cửa âm thanh của thủ vệ đáp, "Dạ bẩm nhị chủ công, bên ngoài có vị đạo sĩ muốn gặp hai vị chủ công. Hắn nói hắn có biện pháp cứu mạng của đại chủ công." Hai mắt của Phương Tử Vũ đột nhiên mở ra. Bên trong gian phòng hôn ám đột nhiên hiện lên hai đạo hàn quang. Phương Tử Vũ lạnh giọng mà hỏi, Hắn là ai vậy? À, tên đạo sĩ đó không chịu nói. Hắn chỉ nói là bạn cũ của hai vị chủ công. Chẳng qua vị đạo sĩ này tuổi khá là cao. Y phục cũng tương đối là cũ nát lôi thôi. Phương tử vũ môi có chút giật giật nói. Cho vào đây. Dạ. Thủ vệ ly khai, rất nhanh hắn đã trở lại. Nhưng mà trong tai của Phương tử vũ chỉ nghe thấy tiếng bước chân của thủ vệ. Cọc cọc. Chủ công, vị đạo trưởng kia đã Cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra Một lão đạo sĩ ăn mặc lôi thôi Một bàn tay dơ lên về phía trước Đang mỉm cười nhìn phương tử vũ Thủ vệ quá sợ hãi Nhanh chóng rút kiếm kêu lên Ngươi Lúc này âm thanh lạnh nhạt của phương tử vũ truyền đến Ngươi làm sao mà lại tới đây Lão đạo sĩ nhún nhún vai túy mà nói Nhớ các ngươi thôi Thủ vệ lúc này mới tin tưởng lão đạo sĩ này là quen biết với hai vị chủ công Đút kiếm vào bao xấu hổ đứng ở một bên Phương thủ vũ vất tay ý bảo thủ vệ ra ngoài Sau đó khẽ hỏi Ngươi không phải đang bế quan sao? Lão đạo sĩ đi tới bên giường của tử ngạo thiên nói Trước đây vài ngày tâm thần của ta không được yên Liền gieo cho ngươi một quẻ Biết được là tiểu tử này đang gặp kiếp nạn Cho nên đã liền xuất quan chạy suốt đêm tới đây đó Phương tử vũ nhìn trầm chầm, chầm vào lão đạo sĩ, diễu cợt Ngươi lại có lòng tốt như vậy ư Lão đạo sĩ khanh khách nói Ngươi, con bà nhà nó Đừng có phá ta như vậy được không Nói xong, lão đạo sĩ nâng một bàn tay của Từ ngạo thiên lên Bắt mạch cho hắn Phương tử vũ lặng lặng nhìn lão, không lên tiếng quấy dày Sau một lúc lâu, thì lão đạo sĩ mới nhẹ nhàng Buông cánh tay của Từ ngạo thiên, lắc đầu mà thở dài Phương tử vũ hỏi Thế nào rồi? Lão đạo sĩ cười khổ nói Không tồi à, Có ngươi là một nguyên anh cao thủ Vẫn không bảo vệ tâm mạch cho hắn Nếu không hắn đã sớm chết rồi Vậy còn cứu được không Lão đạo sĩ không đáp lời hắn Đi thẳng tới bên cạnh bàn Nhấc ấm trà lên đắc đắc Phát hiện bên trong trống không Quay đầu hỏi phương tử vũ Ta vất vả từ xa tới Cũng không mời ta uống được chén trà sao Phương tử vũ vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn lại hỏi, có cứu được hay không? Lão đạo sĩ buông ấm trà, lắc đầu mà nói, "Này tiểu tử, ngươi phải có chút tính nhẫn nại chứ." Câm miệng lại. Phương thủ phủ lạnh lùng mà quát, "Cái lão đầu chết tiệt, lão chỉ cần nói cho ta biết có cứu được hay không, đừng có nói lời vô nghĩa." Lão đạo sĩ giả bộ ủy khuất mà nói, "Này này, ta tốt xấu gì cũng là sư thúc tổ của các ngươi, ngươi nói chuyện với ta." Không thể tôn trọng một chút được sao Phương tử vũ cười lạnh mà nói Vậy phải xem lão Có đáng để ta tôn trọng hay không Như thế nào mà không đáng Lão đạo sĩ chỉ vào mũi mình kêu lên Này, vì các ngươi mà lão nhân gia ta đây phải phá quan Tu vi đại giảng Vì các ngươi mà lão nhân gia ta phải trèo đèo lội suối Trên tân vạn hổ mới tới đây được Vì các ngươi Câm miệng lại đi Phương tử vũ quát Nếu như là còn nói lời vô nghĩa nữa Ta sẽ gọi người đuổi lão ra khỏi Đông Hải đó Lão đạo sĩ chỉ từ ngạo thiên nằm trên giường Cười khổ mà nói Này, người đuổi ta đi rồi Hắn cũng sẽ không cứu được đâu Phương tử vũ trong mắt tinh quang chợt lé trầm giọng hỏi Nói như vậy là ca ca của ta còn cứu được sao Lão đạo sĩ gật gật đầu nói Hy vọng thì vẫn còn Chỉ có điều quá khó khăn Ngưỡng khí của Phương Tử Vũ dường như là có chút khách khí mà hỏi Làm sao để bà cứu Lão đạo sĩ thở dài nói Hồn phách của tiểu tử đã có xu thế tiêu tán Muốn cứu được hắn trước hết phải lấy được băng tinh Ngọc Phách của Ngọc Hàn Cung Để mà ngưng tụ hồn phách cho hắn Phương Tử Vũ đứng lên hỏi Ngọc Hàn Cung ở đâu? Ở đỉnh Thiên Sơn Vậy được, ta lập tức đi Phương Tử Vũ nói xong liền nhấc chân muốn rời đi. Này này chờ một chút đã. Lão đạo sĩ vội vàng đuổi theo kéo tay Phương Tử Vũ kêu lên. Tiều tử nhà ngươi làm sao mà một chút kiên nhẫn không có? Ngươi cứ như vậy mà đi, không đợi ngươi trở về cứu tiểu tử, tử này, thì mạng của ngươi đã sớm mất ở nơi đó rồi đó. Phương Tử Vũ sốt ruột nhìn lão không nói cái gì. Lão đạo sĩ vội ho một tiếng rồi tiếp tục mới nói. Băng Tinh Ngọc Phách được ngọc hàn cung coi là bảo vật trấn phái, bọn họ sẽ không dễ dàng cho ngươi mượn đâu. Phương Tử Vũ không mảy hỏi, vậy sao đã còn bảo ta đi lấy? Lão đạo sĩ cười khổ mà nói, thì ta cũng nào có biện pháp khác. Tình huống hiện tại của tiểu tử, ngoại trừ băng tinh ngọc phách, thì không có thứ gì có thể cứu hắn một mạng được đâu. Vội vàng ho một tiếng, lão đạo sĩ lại tiếp tục nói. Chẳng qua có hy vọng, còn tốt hơn là không có hy vọng. Tận lực tốt hơn mà nói, xem xem có thể ở trước đem băng tinh ngọc phách đến dùng hay không. Vốn ta nghĩ là tự mình đi một chuyến, chẳng qua với tu vi của ngươi thì cũng không thể tiếp tục bảo mệnh cho tiểu tử này được bao lâu nữa. Chỉ sợ là không chống đỡ được đến khi ta trở về, cho nên chỉ có thể để ta bảo mệnh cho còn ngươi đi mượn băng tinh ngọc phách thôi. Ngừng lại một chút, Lão Đạo Sĩ lại tiếp tục nói Nhưng mà chẳng qua ngươi phải nhanh chóng quay về Ta sẽ liều mạng, dùng hết toàn lực Nhưng chỉ có thể kéo dài tính mệnh choán 10 ngày 10 ngày sau nếu ngươi không mang được băng tinh ngọc phát trở về Để lúc đó cho dù thần tiên hạ phàm cũng khó cứu được hắn đó Phương Tử Vũ khẽ gật đầu, lạnh giọng mà nói Vậy được Trong vòng 10 ngày, ta nhất định sẽ mang băng tinh ngọc phát trở về Nơi này liền giao lại cho lão Dứt lời phương tử vũ lắc mình hối hả rời đi Lão đạo sĩ lắc đầu cười khổ nói Tính tình thật sự không chịu nổi Thật là đáng thương cho lão giả nhà ta Thiên sơn sừng sững kéo dài 2.500 km từ đông sang tây Ở nằm trong cảnh nội của nước Trung Quốc Dãy núi Thiên Sơn được chia làm 3 đoạn, từ bắc đến nam phân biệt là Bắc Thiên Sơn, Trung Thiên Sơn và Nam Thiên Sơn. Nói đến Thiên Sơn thì không thể nói đến Thiên Trì. Sơn Thiên Trì nằm ở đoạn giữa Thiên Sơn, lệch về bên sườn núi phía bắc, là một hồ nước tự nhiên trên núi cao. Thiên Trì, mặt hồ hình bán nguyệt, nước hồ trong veo, óng ánh như ngọc, được ôm ấp bởi các dãy núi ở bốn phía xung quanh. Cây cối xanh tốt như là tấm thảm mượt. Có loài hoa dài tựa như là cấm đẹp rực rỡ Có tiếng là viên ngọc quý của thiên sơn Thẳng tắp xanh ngát các loài uh, thông, tùng Mọc ở khắp núi che lấp mặt trời Phía đông nam của thiên trì là ngọn núi chính Bác Cát Đạt Trong tiếng mông cổ có nghĩa là dãy núi thần linh Liên tiếp với cả ngọn núi chính còn có hai ngọn núi nữa Từ phía xa nhìn lại thì ba ngọn dàn hàng Cao vút xuyên thấu tầng mây Tựa như là giá bút Đỉnh núi thì bao phủ bởi một lớp tuyết trắng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, giao hòa với cả màu nước xanh biếc của thiên trì, tạo thành cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Đặc sản của thiên sơn là tuyết liên, được người đời gọi là thiên sơn tuyết liên, còn có tên gọi khác là tuyết hà hoa. Chủ yếu sinh trưởng ở phía nam của Bắc Thiên Sơn, giáp danh với cả A Nghị Thái Sơn và Côn Lôn Sơn, mọc trên những vách đá dựng đứng phủ đầy tuyết. Tuyết liên là đặc sản đặc biệt chỉ có ở Thiên Sơn. Về phương diện ứng dụng trong y dược đã có vài trăm năm lịch sử. Thiên Sơn thì lạnh vô cùng, trên núi quanh năm đóng băng không có tan. Dưới chân núi Thiên Sơn có một quán trà. Quán trà này là do thôn dân ở xung quanh mở ra, tạo điều kiện cho thương khách đến đây dừng chân uống trà. Thiên Sơn tuy lạnh, nhưng việc làm ăn của các quán trà cực tốt. Mỗi ngày đều cơ hồ đều hết ghế. Bởi vì một số người trong võ lâm nhịn không được hấp dẫn của tuyết liên, mỗi ngày đều có người đến thiên sơn, hy vọng là có thể đào được thiên sơn ở tuyết liên. Nghe nói ăn vào bờ góc thiên sơn tuyết liên, công lực có thể đầy tăng lên vài lần, hơn nữa còn có công dụng giữ gìn nhanh sắc nữa. Quán trà mỗi ngày đều tiếp đái vài lượt người ở trong lòng ôm hy vọng đến đây đào được thiên sơn tuyết liên. Đồng thời cũng đưa tiến vài lượt người. Còn như là có đào được thiên sơn tuyết liên hay không thì cũng không quan tâm đến. Hôm nay cũng như mọi ngày, quán trà khách ngồi chật cứng. Dèm cửa đột nhiên bị sấp lên. Bóng dáng của một người thiếu niên đứng bên ngoài cửa. Gió lạnh xuyên qua cửa quán lùa vào đám người đang ngồi bên trong. Vài người không khỏi dùng mình vì lạnh, vẻ mặt khó chịu nhìn người vừa mới đến. Còn mãi ẻ nhận. Một tên đại hán mở miệng chuẩn bị chửi lớn. Bỗng nhiên nhìn thấy một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chầm chầm về phía hắn Ánh mắt lạnh băng so với cả gió rét bên ngoài càng thêm lạnh Đại hán bất giác hai hàm răng đánh lập cập vào nhau Đem lời nói còn ở trên môi mạnh mẽ nuốt vào bụng Thiếu niên buông rèm cửa xuống Đi thẳng đến trước bàn trống ở trong góc quán ngồi xuống thiếu nhị niên khuôn mặt tươi cười chạy đến Đặt xuống trước mặt thiếu niên một bình trà rồi hỏi Ờ, khách quan muốn dùng gì? Thiếu niên lắc đầu bưng cốc trà đầy lên uống vài ngộ tiểu nhị vẻ mặt khó coi Trưng miệng lẩm bẩm vài tiếng rồi rời đi rèm cửa lại một lần nữa bị nâng lên một kẻ dáng vẻ hèn mọn đáng khinh mặt dỗ chi chít đi vào rất nhanh buông rèm cửa xuống mọi người lại rét lạnh du một lần nữa tên đại hán lúc trước từ trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng của thiếu niên đó cảm thấy thiếu niên không phải là kẻ dễ chọc cho nên nhẫn nhịn không phát tác lúc này rốt cuộc cũng đã tìm được đối tượng để có thể để choán phát tiết, liền đem oán khí của cả lần trước đồng thời phát tiết mà ra. đại hán vỗ vào bàn đứng dậy máy, còn mẹ nhà ngươi, mẹ ngươi không mở cửa sẽ chết sao à? trên mặt rỗ vừa mới vào cười mà nói, ấy chết cái vị đại ca này, không phải là tôi cố ý. còn mẹ nhà ngươi, lão tử kẹt mẹ nhà ngươi, có cố ý hay không? còn mẹ nhà ngươi đó chọc trận vào lão tử. Xem lão tử có lột ra người không hả? Tiên mặt rỗ cười cầu tài mà nói Ấy chết! Xin lỗi đại ca! À, thôi thì vì tỏ thành ý xin lỗi Tôi uh, nguyện ý miễn phí uh, cho đại ca một uh, ít tin tức Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra Nguyên lai like tên mặt rỗ này là kẻ bán tin ở trên giang hồ Cái gọi là kẻ bán tin ở trên giang hồ đều là những kẻ đi buôn bán những tin tức mới nhất ở trên giang hồ Bọn họ dựa vào bán tin mà sống tạm qua ngày Chỉ có điều là cái loại người này Cũng kiếm được rất nhiều tiền Có đôi khi chỉ cần một tin tức động trời Cũng có thể khiến cho bọn họ hạnh phúc Sống qua nửa cuộc đời Đại hắn kia thì mặt lộ vẻ xem thường Mà nói cái con mẹ nhà người Tin tức của ngươi Nếu lão tử mà nghe qua rồi Lão tử lập tức vặn gãy cổ nhà người đó Tên mặt số kia khẽ cười mà nói Khẳng định là đại ca chưa từng nghe qua đâu tôi cũng vừa mới nhận được tin tức này vừa nãy thôi. thấy mọi người trong quán trà đều độ vẻ chú ý, tên mặt rỗ hài lòng mỉm cười, ho khan một tiếng rồi nói: này các vị biết không, kiếm hoàng thụ thương rồi đó. dầm. đại hán dùng lực vỗ mạnh lên mặt bàn, hét lớn: cái con mẹ nhà ngươi. cái tin tức này lão tử đã nghe trước đây vài trăm lần rồi. tên mặt rỗ vội vàng cười cầu tài mà nói. "Từ từ, đại ca đừng vội. Tôi nói không phải là điều này." Đại hãn hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái hét lên, nói: "Tên mặt gỗ điền xoa so xoa so tay, ánh mắt đảo một vòng quanh quán trà, thấy mọi người trong mặt đều nhìn về phía hắn, duy chỉ có một tên thiếu niên ngồi trong góc quán là tự rót uống, xem hắn như là không tồn tại. Tên mặt gỗ cũng chẳng thèm để ý, tiếp tục nói: "Kiếm Hoàng thụ thương không thể chữa trị." Đao Tôn vì muốn cứu Kiếm Hoàng đã một mình một người rời đi, nghe nói là đang chạy đến Thiên Sơn này đó. Cái gì? Người nói cái gì? Đao Tôn Phương Tử Vũ đích thân tới Thiên Sơn sao? Tất cả mọi người trong quán trà đều dường như là đồng thanh hô lên. Thiếu Niên ngồi ở góc quán đôi đông mày khẽ nhíu lại. Thiếu Niên này thì chính là Phương Tử Vũ, vì cứu Từ Ngạo Thiên mà chạy đến Thiên Sơn. Trải qua ba ngày lạc nội không quản đường xa xa xôi Phương Tử Vũ rốt cuộc đã chạy đến chân núi Thiên Sơn Lúc này khuôn mặt tuần mỹ của nó Đã nhộm phải phong trần Một bộ quần áo võ sĩ màu đen bó sắt Người đã rách nát nhiều chỗ Khuôn mặt thì tiểu tuệ Cũng may là Phương Tử Vũ tu vi đạt đến Nguyên Anh Kỳ Đổi lại là người khác Trước tiên không nói đến việc Có thể trong 3 ngày chạy từ Đông Hải đến Thiên Sơn hay không Mà cho dù là dùng ngựa chạy không ngừng nghỉ Thì lúc này cũng chỉ còn nửa cái mạng mà thôi. Phương Tử Vũ có công lực cao thâm chống đỡ. Hơn nữa suốt cả chặng đường không ngừng mua ngựa, đổi ngựa. Các vài vật cản liền bỏ ngựa, thi triển kinh công vội vàng chạy qua. Cho nên mới có thể trong vòng ba ngày mà chạy đến được Thiên Sơn. Nhưng cho dù là như vậy, thì lúc này vẻ mặt Phương Tử Vũ đã mệt lử. Vẻ mặt mệt mỏi lắm. Còn về đao tôn Phương Tử Vũ, vậy Kiếm Hoàng chắc là từ ngạo thiên. Phương tử vũ mỉm cười Hào hình đệ bọn họ từ lúc nào Mà bị người ta độ lên đầu Danh hiệu đao tôn và kiếm hoàng nhỉ Vào lúc mà phương tử vũ đang suy nghĩ mông lung Thì tên đại hán nọ túm chặt Lấy ngực áo của tên bạch rỗ hẹt lên Cái điều ngươi nói vừa rồi Là sự thật sao hả Đao tôn lão nhân gia thật sự đã đến Thiên Sơn thật sao <cười> Đao tôn rồi còn lão nhân gia Phương tử vũ ánh mắt Quái dị nhìn tên đại hán Chẳng lẽ nói sai rồi? Trên đời này còn có một phương tử vũ thứ hai hay sao? Phương tử vũ kia hình như rất già thì phải, lão mới là đao tôn sao? Lúc này tên mặt số khó khăn lắm mới dãy thoát khỏi bàn tay của tên đại án, khinh thường cười mà nói. Này đại ca, từng câu từng chữ của tôi đều là sự thật. Nếu tôi có nửa từ giả dối thì thiên đôi đánh tôi chết tươi rồi.